Sắc mặt của Lâm phàm hơi biến đổi Bởi vì ở chỗ khác Cách đó không xa Lại xuất hiện một đầu cổ thú khác Oanh một tiếng Thanh âm chạy lại càng ngày càng gần Một đầu cổ thú bốn chân chạy tới đây Cổ thú Thanh minh u hổ Địa thiên vị cấp thấp Ồ Lại có cổ thú địa thiên vị Lâm phàm nhìn thấy Lão hổ khắp toàn thân tản ra u quang Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười Ban ngày ở đây đi dạo một ngày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 nhìn hình thức tương tự với Thái Dương Bộ Âm, là một con cổ thú giải đi, dạ mẫu thú vẫn như cũ, ở đó tiếp tục gầm rú, gào thét giống như là đang hấp dẫn những con cổ thú được xung quanh. Lâm Phàm tiến vào trạng thái ẩn thân, chậm rãi tiến gần dạ mẫu thú. Tay phải, Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dạ mẫu thú này nhất định phải thu vào trong tay. Bốn thiếu giá có thể vọt lên hay không đều là dựa vào ngươi rồi. Trong chớp mắt, ngay lúc Lâm Phàm hiện thân,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 Trông có vẻ như rất không vừa lòng. Trong ánh mắt của cổ thú dường như là toát lên đầy vẻ không tin tưởng, đầu óc cũng bắt đầu hỗn loạn cả lên. Rầm một tiếng, trong phút chốc, cổ thú ngã rầm xuống đất. Câu cuối cùng mà nó muốn nói lúc này: "Đây ắt có độc." Thành công rồi. Lâm Phàm nắm chặt tay đầy hưng phấn, quả nhiên thành công rồi, bây giờ chỉ cần nặng lẽ chờ đợi, đợi càng nhiều cổ thú tiến tới.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 Tiếng gầm rúng của dạ mẫu thú ở trong đêm yên tĩnh vô cùng trói tài nhưng đối với quần vượn, quần vượn một tay lại chẳng có chút nào ảnh hưởng. Lâm Phạm trầm tư một lúc, quế miệng nhếch lên cười. Không có hứng thú cũng phải khiến mày có hứng thú. Ông mày có phất lên được hay không thì tất cả đều phải nhờ mày rồi. Lúc này Lâm Phạm lôi đại phàm ca ra. Lâm Phạm hết mực tin tưởng vào công dụng của đại phàm ca này. Ngay lúc đó, Lâm Phạm bốc một nắm đại phàm ca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 Tên cổ tộc đó e rằng không có tự tin như vậy nữa Lúc đó Lâm Phạm hiến thở Chậm rãi phun ra một ít máu tươi Lâm Phạm đứng dậy một cách khó khăn Một tay ôm ngực Giả bộ vô cùng đau đớn Quyền này của ngươi Chả có chút sức lực nào cả <cười> Tên nhân tộc kia Ngươi quả là yêu ớt Vừa rồi vì không muốn giết ngươi Nên ta mới chỉ dùng 3 phần công lực mà thôi Nếu Mỹ còn già mồm Vậy ta sẽ cho Mỹ biết thế nào là sức mạnh của cổ hải ta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 Trong rắn vẻ của tên cổ tộc này Y quỳ chắc cũng là không cao đến đầu lắm ngay lúc đó Sắc mặt lâm phạm thay đổi Rồi liên tục phun ba ngụm máu Run dày, dơ tay ra Trông như là cận kề với cái chết vậy Người không đánh chết ta được đâu cô hải trước đó còn đờ đẫn Nhưng đúng lúc này Lập tức sốc lại tinh thần Gầm giết lên một tiếng Lão sực, gục xuống cho ta Nhìn cú đấm hung mãnh của cổ hải Trong lòng lâm phạm đột nhiên vui mừng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 Hai thân nửa của Cổ hài vốn đã bị dịu chấn làm đôi, trong chốc lát đột nhiên phát ra một tia hào quang. Đôi mắt dữ tợn nhìn Lâm Phàm chầm chậm, Giống như là để ghi nhớ mãi mãi Lâm Phàm ở trong lòng vậy. Tia hào quang bay ra từ trong người của Cổ Hải, rồi sau đó biến mất trong không gian trời đất. Đinh. Chúc mừng đã thích sát người cổ tộc địa đại thiên vị. Chúc mừng tăng thêm 2000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng thăng cấp địa thiên vị sơ cấp. Lâm Phàm lúc này